mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tiểu thuyết phản diện tác giả Farah qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lưng Tròn Production. Chương 45 Thỏ thuận kéo sát hơn cổ áo tô Nguyễn Đỗ Văn Thành bước đi như chạy giữa khói sân đầy gió. Cái lạnh dù phải của mùa xuân vùng đất mệnh danh là thủ phủ toàn thế giới đối với một kẻ đã quá quen với thời tiết hanh khô tại California hay oi bức ẩm ướt của Sài Gòn thì quả thật chẳng khác nào là cực hình. Bằng chứng là những con người đi quanh anh ai nấy đều lên mỏng manh thanh lịch. Văn Thành cảm thấy có phần mất mặt Khi chỉ mỗi mình là quần ôm đồm Trong hôm lòng không hỏi rủa Con người tính tình dị, dị hồn lại chọn gặp nhau Tại một địa điểm quái gỡ vô cùng này Và ngay cả bản thân hắn cũng chẳng Đã trở nên quái gỡ đến sao Giữa cái thời tiết rép muốt xuống gần 10 độ C Thế mà hình dáng Lực lượng kia chỉ vỏn vẹn được bao bọc bởi cái áo thun đen mỏng manh. Tai nghe cách âm tròn qua đầu, mắt kiếm chống bức xạ kéo xuống ngang tầm mắt và trên tay là một khẩu súng dài đen bóng. Âm thanh khô rác trỗi lên văn vọng cả góc trời. Bước chân của Văn Thành có hơi khựng lại. Lạ sốt cung. Tuyệt đối không phải là súng tập sự thông thường, có ngu ngốc quá, không khi đến đây tay không như vậy nhỉ. Văn Thành băng khon trong lòng, trong phút chốc đã trở nên thất kinh khi kẻ cầm súng chậm rãi quay về hướng mình, động tác vẫn là nhắm bắn. Nửa phút trôi qua trong sự căng thẳng cực kỳ quỷ dị, đến cuối cùng kẻ đi hạ súng, chân sải những bước dài về phía anh khóe miệng nở một nụ cười hòa hảo, đẹp đến khiến người ta bất ngờ. Nếu không phải là được báo trước, Văn Thành thề rằng con người đang bắt tay anh với nụ cười rạng ngời còn hơn là mặt trời của xứ Việt kia. Chắc chắn là một kẻ xa lạ mà đời này anh chưa từng xếp mặt. Vẽ ngồi không đổi khác bao nhiêu. Có chăng thì là dạ dặn hơn, phong tròn hơn, vạm vỡ hơn, nhưng anh vẫn cứ khư khư với lòng rằng đang đứng Mặt mình là một người hoàn toàn khác Cũng phải thôi Cậu ta nào có phải là võ gia Chính luận của ngày nào Kẻ này tên là Lo Genzo Mang họ Da Costa Ông vua của đế quốc điện máy Costa Lần lẫy on liệt Quá bất ngờ về thái độ niềm nở Và cách hành xử Rất ưu thiện chí từ đối phương Văn thành chỉ biết sững ra tại chỗ Quên kẻ rút tay về sau Cử chỉ giao tiếp Lorenzo nụ cười không tắt, tay đưa khẩu súng. Shotgun lên ước lượng vài giây rồi bình thản ném cho Văn Thành. Spat 15 loại hàng bản thân, bản hiệu bấy lâu mà vỏ ra. Nếu không làm thì đang rất được ưu chuộng tại Trung Đông. Đoạn quay xuống sửa lại găng tay Và tháo kính ra Văn thành cười khì Ánh mắt đề phòng Xoáy vào biểu hiện Thoải mái của kẻ đối diện Rốt cuộc chuyện này là sao Gã đàn ông này thật sự là Tảng băng sống của việc dựa ngày xưa sao Năm năm thôi có thể khiến con người ta thay đổi dường này Chú phía mặt tàn nhẫn tâm Của kẻ phản bội mình Ngày xưa là có thể cười nói Sẽ lẽ. Xem ra cậu làm rồi Chính bận thần anh nhanh chóng sửa lời Lorenzo tôi không thành súng lại càng không hề biết vỏ ra mua bán thứ này thôi nào xem đắp nguyễn Lorenzo bất ngờ vỗ vỗ vai anh đâm đốp miệng cười hào sảng tôi không hề có ý Bậy dụ anh Điều gì không cần phải giữ kẻ với tôi như vậy Anh có rành súng ống hay không bỏ ra buôn bán thứ gì Thì trong lòng chúng ta đều biết rõ Văn Thành không tin Lorenzo Đã bỏ qua chuyện cũ Nhưng cũng không nghĩ cậu ta có thể làm Gì được mình lúc này Dù gì trong tay của anh Cũng đang nắm giữ Lá thẻ thông hành duy nhất Có thể mở đường cho cậu Trở về châu Á Nếu không tự tin về khoản này Anh đã đau dại khờ đến nỗi Một thân một mình bí mật Chui vào hang hổ của kỷ địch Lấy lại vẻ hài hước thường ngày Anh nhìn xuống khẩu súng sốt Trong tay vài giây Đoạn dương lên Ngang tầm mắt và bắn liêng ba phát Xuyên qua Hình nhân cách đó không khá xa Khá xa 15 Vẫn sản xuất tại ý là tốt nhất Văn Thành mỉm cười tinh ý, đoạn quay sang trao xuống lại cho một trong những tên hầu cận gần đó. Nhưng tôi tin cuộc hẹn hôm nay không phải là về vấn đề này. Cậu thừa biết tôi không hề nhúng tay vào cuộc làm ăn chính thức của ban hội. Nhưng anh có chuẩn bị rất tốt, tin rằng hứng hung thủ. Hưng thú cũng không nhỏ. Nhớ một bên mày, Văn Thành nhìn chầm chầm vào vẻ hứng thú. Thuần tí trên mặt của Lorenzo Mắt hơi nheo lại đầy nghi vấn Chúng ta không phải xa lạ Không cần công nệ Nói vòng Nói quanh Nào nào Trước sự ngạc nhiên thầm kính của anh Lorenzo không những bật cười sảng khói Mà còn tròn tay qua Bá lấy vai của anh Như những người bạn thân thiết lâu nay Không gặp Vân Thành là kẻ ứng biến nhanh nhẹ Khả năng thích nghi Không kém Lòi tắc kè bông là bao Vì thế nhanh chóng hòa nhập vào tình huống Họ sắm vai Rẽ bước chậm chậm về phía của một tòa nhà nhỏ Không khí nhẹ nhàng Không hề mang chút thù địch 5 năm rồi Anh phân đấu 5 năm trong cái võ Của vỏ gia đó Đến rút cuộc chỉ là một tấm giám đốc Bề mặt của một công ty Mang tính chất ngụy trang Tôi tin đau chí của anh không nhỏ như vậy Quay sang Văn Thành chồng của Lorenzo Trầm lại đôi chút. Chứa chàng, nó dẫn dụ của những doanh nhân mặt trắng, như thế này, anh làm cho tôi một việc, đế quốc của tôi sẽ chia cho anh một nửa. Bước chân của Văn Thành khựng lại, một nửa mắt anh tròn mở, đúng, một nửa. Lorenzo bình thản xác định, cậu làm tôi sợ đấy, Lorenzo. Sự tương ứng với món thù lao đó sợ rằng khả năng tôi không thể thực hiện đừng khiêm tốn người anh em Lorenzo lại cười mắt phất lên sự tán thưởng không thèm che giấu Mười, 15 tuổi đã được đào tạo trong bộ máy của võ gia, còn có gì anh không làm nổi dừng lại một lúc văn thành ôm nhu đáp trẻ, ánh mắt tinh nghịch không rõ cảm xúc xem ra cậu đã làm bài tập rất kỹ trước khi tiếp cận tôi Cửa phòng mở ra, lo lên rô, thông thẻ đến cạnh ghế, vừa lấy cho eo khốt. Lên một cách, qua lo, cử chỉ không một cách, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi giọng điệu gượng gạo của kẻ đồng hành. Dĩ nhiên, vì vậy, giúp tôi, thì anh cũng giúp lấy bản thân. Ý cậu là gì? Anh không để ý một việc ư? Tiếng đến trước mặt của Văn Thành Lorenzo cười nhẹ Mắt xoáy thẳng về đối phương Càng già anh càng giống một người Qua hàng của Văn Thành cứng lại Anh là cháu của hắn Lorenzo Bình hòa kết luận vẻ mặt của Văn Thành Cực kỳ khó coi Xong lại không hề phản bác Có ít sao Với tầm ảnh hưởng của mình, Lorenzo da Costa rõ ràng đủ khả năng để bới mốc quá khứ của anh một cách trực để. Tuy nhiên, duy nhất, có một việc, dù có đèo sâu đến cỡ nào, cậu ta cũng không thể nào chạm đến. Về bây giờ, tuyệt nhiên, chưa phải là lúc để nói ra. Văn Thành có dự cảm rất xấu về con người mới này. Đây dường như không còn đơn thuần là sự thay đổi nữa, bỏ ra chính luận để biến chất. Chậm rãi, mở nắp bình nước, Lorenzo ra giấu một lão dè đứng gần đó lên tiếng, mắt vẹn nguyên, vẽ thư thái, không hề rời đối phương khi ngựa cổ giải khát. Nguyện đổ Văn Thành, tên thật, Hoàng Trấn Lưu, tử thật 29, con trai của Hoàng Ngọc Kim, cháu ruột của Hoàng Công. Sinh ra bởi một người mẹ làm người bán dâm Vốn sinh sống tại ổ chuột của Nam Sài Gòn Năm lên 15, từ trường về thì phát hiện Nhà cửa trống trải sau đó Một đường một phụ nữ ngoại lai tên là Jana cho biết Hò Ngọc Kim cùng một đứa trẻ Xác hơi, đồng tuổi với cậu vô cùng vô tình Có mặt trong nhà, đều bị siết hại thằng bé đó rõ ràng để thế mạng cho Hòn Chấn Liêu. Sau hai năm tiếp theo để tránh cảnh sát su si, si, để tránh cảnh truy sát tận cùng, Hòn Chấn Liêu đã được thay tên đổi họ và cài vào một quá khứ hoàn toàn mới mẻ. Chẳng bao lâu sau đã được chính Zana đề cử vào tổ chức, ngẫu nhiên lại rơi vào đúng bộ phận của người chú ruột. Đoạn thông tin vừa dứt, Lorenzo đã cười nhẹ, giọng nói. Ngạc nhiên thay, chứa đầy sự bàn quan. Khi nhắc đến mẹ ruột của mình, chẳng khác nào được cập đến một nhân vật ngẫu hứng của một bộ truyện rẻ tiền nào đó. Gianna da Costa quả thật là gan gốc hơn tôi tưởng. Làm việc cũng không hề sơ hở, nếu không phải cận vệ của bà ta năm xưa vốn là người của ông ngoại tôi. Phái theo bên người bảo vệ bà, tôi chưa chắc để nắm rõ bí mật lớn lao này. Nghe ông ta kể, Sanne để cho biết, kẻ thuê người ra tay đêm đó không ai khác chính là Hoàng Công. Tất cả chỉ vì muốn ém nhẹ xuất thân hèn kém của mình. tiện bề họ nhặt vào nguồn máy của võ gia quyền quý. Nắm tay của Văn Thành siết chặt, mặc dù gương mặt vẫn tràn đầy ý cười. Về đại xuất thân hèn kém sao? Chỉ Phải chi đó đơn giản như thế, Hoàng Trắng Lưu đã không căm thù Hoàng Công đến vậy, hận ghét võ ra đến thế. Vậy việc cậu muốn tôi làm là, tôi đã đoán ra, nhưng Văn Thành vẫn muốn xác thực từ chính miệng của La Thiên So. Hoàng Công được, nhưng tôi thấy. Tôi lấy, tôi lấy, tôi không lấy nửa đế quốc của anh." văn Thành nhét miệng, ánh mắt tốt vẻ cương quyết, đồng thời sẽ trao trả cho anh sự trong sạch trong vụ việc ta tuyến 5 năm về trước. Rồi anh cười thật tươi. "Cái giá là vỡ da. Vỡ da sao? Tôi về vỡ da, vốn không có quan hệ, làm cách nào chi trả cho anh?" Hoàng có mất đi, Hoàng thật trẻ và đám trưởng lão kia nhất định sẽ đến trước anh về, tôi muốn anh chấp nhận, sau đó chuyển nhượng lại cho tôi, như thế có lỡ lẻo quá không? La Lenzo nhớ mày, ai ai cũng biết một nửa vỏ xe bây giờ chẳng khác nào thuộc về Hoàng thật trẻ và Hoàng thật huy, chỉ cho dù tôi có muốn nhượng lại cho anh, Hoàng thật trẻ, vì chuyện anh phản bội năm xưa nhất định sẽ không treo lại nửa phần còn lại không sao, đúng vậy, không sao, chỉ còn việc này khiến võ gia chính luận mãi mãi rửa tay khỏi võ gia, không đường nào quay về, dù là ngẫu nhiên hay cố ý thì xem ra như lời hứa năm năm năm xưa, hoàn thành đã trọn vẹn. Anh có chắc? Khóe môi của Landino cong lên đầy khiêu khích, nắm trong tay một nửa đế quất của Costa hào nhóm. không phải là on liệt hơn một nửa của vỏ dai âm u nguy hiểm trùng trùng hay sao? Văn Thành gật đầu quả quyết, tôi thà đối mặt với những nguy hiểm trông thấy được còn hơn những cúc thắt âm âm ngầm một rửa nơi thương trường. Và một rửa đến nổi khiến cho con người biến chất đến không ngờ, văn thành thêm vào trong tâm trí khi quét mắt qua nụ cười sẵn sàng của kẻ đối diện. Con người này quả thật không còn là chính luận ngày nào nữa, là lên xôm, nhún vai, phong thái dễ dãi, như đang bàn chuyện dùng bữa, tùy anh thôi. Như vậy chúng ta có một cuộc thỏa thuận. Chủ tịch Costa gật đầu khẳng định, tay vương ra bắt lái tay đối phương một cách thân thiện, môi nở nụ cười, hài lòng. Chúng ta có một thả thỏa thuận và đừng xem thường, lá thẻ thông hành về châu Á của tôi. Tôi biết, nó có thể giúp Costa hội nhập vào châu Á dễ dàng hơn, không phải sao? Không, tôi không nói đến điều đó. Lorenzo hơi nhíu mày. Anh không biết sao? Ánh mắt của Văn Thành hơi, hơi lé lên tia gian xảo, bàn tay càng nắm chặt khi thốt ra những từ tiếp theo. Người của tôi đã tìm ra người ái. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Lật siết trên tay Văn Thành đột nhiên buông lỏng, biểu hiện trên gương mặt điển trai trong 3 giây chuyển biến theo chiều hướng khác nhau. Đẻ ôm hòa thư hái của giới danh nhân. Hai lắm điều giả dối, hoàn toàn trôi rửa. Đầu tiên là sững ra, rồi đau rồi khắc khoải đến cuối cùng là sự vô cảm đến rợn người, xong lại khiến cho văn thành lần đầu tiên từ lúc gặp lại cảm thấy có chút an dạ ít nhất thì sự biến chất này vẫn chưa đến hồi thoái hóa, cho dù sau đó vị đế vương của công nghiệp Costa kia đã thu hồi lại vị đỉnh đạc. Khôn thay, cho dù sau đó nụ cười sò sò trong phong thái dễ dãi lại xuất hiện, cho dù là người nào đó đã quá quen với cách Sự dễ tạo chốn thiên trường Cũng không Tránh khỏi Lúc đêm về Lại hỗn hợp Của nỗi niềm bất nhẫn Ôn giận Và nhớ nhung Vô vàng dày vò Đến không tài nào chập mắt Đêm đó Là một trong những số lần hiếm hoi Chủ tịch có ta đụng lên rượu Không biết là đêm thứ bao nhiêu Không ngủ rồi Ảo ảnh à